chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nộp chuyện của lão trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là cửu gia gia kinh nghiệm phong phú thì báo cáo với anh em là bộ thích khách thời gian ở cái giai đoạn này nói chung phần nào nó cũng cực kỳ hấp dẫn cả nhưng mà anh em đừng có dục mình tại vì một ngày đọc hai phần là cũng là cha cố lắm rồi Mình mấy lần có chuyện vui muốn chia sẻ với anh em bằng cách là live stream nhưng mọi khi mà nó bận quá không live stream được nào là phải kèm con học nó, nó cũng sắp thi mẹ rồi, sang tuần sau nó thi rồi. Cho nên là à, tuần này tuần sau ta như tuần này mẹ rồi đâm ra là mình rất là bận rộn luôn có chuyện mới đã chọn xong rồi mà không kịp đọc nên anh em thông cảm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái tên Trần Dương Tử lúc trước thì nhăm nha Tử Huyền nhưng mà sau đó thì tới phong Hoài quận thì thân phận của Tử Huyền với Hứa Thanh rất gần hắn không có sơ múi được gì cho nên ngả về phía Thất Hoàng Tử cũng dự định là gọi là tranh thủ đẩy Tử Huyền ra làm cái đích để cho Thất Hoàng Tử nhắm vào nhưng cuối cùng thì lại bị Hứa Thanh hủy diệt đi luôn cả quận đô à, đô thành của, của quốc gia mà Thất Hoàng Tử tạo ra. Lúc này thì hắn lại muốn mang... Cái đám tu sĩ phong hoài quận ra làm tấm bia đỡ đạn để cho mình chạy thoát, nhưng không biết được rằng ở đây còn có một tồn tại quẩn thần, còn mạnh hơn rất nhiều uẩn thần của bên phía thất hoàng tử. Lúc này, vẻ mặt của hứa thanh như thường không thèm để ý tới việc Trần Dương Tử vùng vẫy muốn sống mà hắn đầu nhìn lên bầu trời. Sự tình mà người bên ngoài không làm được đối với cửu gia gia mà nói là có thể dễ dàng hóa giải. Hứa thanh đang muốn thỉnh mời, nhưng ngay vào lúc này thần sắc hắn khẽ động, Trong đầu truyền đến giọng nói của Cửu Gia Gia, chỉ là lời nói của đối phương để thần sắc của Hứa Thành theo bản năng xuất hiện vẻ cổ quái. Hắn nhìn Trần Dương Tử đang không ngừng lui về phía sau, tóc tai bù xù, lộ ra vẻ điên cuồng, bộ dáng cuồng loạn. Thế là Hứa Thành lựa chọn tuân theo lời của Cửu Gia Gia. Hứa Thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng và miệng. Lời nói của Hứa Thanh vang lên, thiên địa biến sắc gió dục mây vần, bên ngoài có tia chớp giao thoa. Thế giới cũng bắt đầu mơ hồ đi Một cỗ lực lượng mênh mông bỗng nhiên hạ xuống Làm cho cả đại điện rung động lắc lư Thần sắc của mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ Trần Dương Tử càng là toàn thân run dày Tâm thần như muốn sụp đổ Dường như giọng nói của hứa thành chính là pháp tắc Chính là quy tắc Chính là ý chí của thiên địa Một khắc truyền ra giống như mở miệng là thành pháp Lập tức có một cỗ lực lượng ập đến Trực tiếp hóa thành một bàn tay vô hình Hung hăng vả vào mặt Trần Dương Tử Chát một tiếng Trần Dương Tử phát ra tiếng kêu rên vô cùng thê thảm, bị một cái tát trực tiếp đánh bay, máu thịt ở mặt bên phải đã vỡ nát. Thoạt nhìn trông thấy mà giật mình, đồng thời tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được cơn đau nhức kịch liệt mà Trần Dương Tử phải thừa nhận lúc này. Gã theo bản năng kêu gào thảm thiết như một con heo bị chọc tiết, đầu óc lúc này trống rỗng, chỉ cảm thấy mình như bị một cố đại lực không cách nào tưởng tượng như một ngọn núi đập vào cơ thể. Không cách nào chống cự, không cách nào né tránh, mà không đợi gã kịp phản ứng. Trong lúc thân thể còn đang quay cuồng cuốn ngược lại, hứa thanh lần nữa mở miệng, lại vả. Quy tắc hạ xuống lần nữa ập tới, tiếng kêu của Trần Dương Tử đã hóa thành tiếng rên. Mặt bên trái của gã bị một luồng đại lực oanh kích, cái đầu xám chút là rớt khỏi cơ thể, thoạt nhìn giống như đã trở thành một người tàn tật. Thân thể cũng bị đánh từ xa bay ngược trở về, rơi xuống trước mặt hứa thanh. Máu tươi từ trong miệng cùng với chỗ cổ không ngừng phun ra, kim mô huyễn hóa trên người gã cũng bắt đầu vỡ vụn vô cùng thư thai thê thảm. Phương thức vận dụng đối với quy tắc này, ngươi, ngươi, tu vi của ngươi là gì? Sau khi hạ xuống trần dương tử vùng vẫy suy yếu mở miệng, thân sắc mang theo sự sợ hãi, đầu óc của gã cũng sắp hỏng mất rồi, giờ phút này chỉ còn lại sự hoảng sợ. Một màn vừa xong làm gã còn thấy sợ hơn là, sau khi nghe việc thự quang trì dương rớt xuống, Bởi vì gã biết rõ có thể sai khiến quy tắc như vậy, có thể sử dụng pháp tắc như thế, có thể làm cho ý chí thiên địa biến thành của bản thân. Đây không phải là điều mà quy hư có thể làm được. Quỳ xuống. Hứa thành không đáp lại mà bình tĩnh mở miệng. Lời vừa nói ra Trần Dương Tử lần nữa kêu rên, hai chân âm mầm tan vỡ, hoàn toàn bị nghiền nát. Nhưng nó không có tan biến mà lại hội tụ lại, tựa như là trời sinh vốn đã gặp lại như thế. Vì vậy gã chỉ có thể trong tư thế quỳ xuống. uẩn uẩn thân tâm thần của trần dương tử nổ tung nhìn hứa thanh vừa nhìn về phía tử huyền trong mắt lần đầu lộ ra vẻ cầu khẩn sư muội xét ở phương diện chúng ta từng là đồng môn nhìn trên phân thượng của sư phó thả ta một lần tử huyền trầm mặc lắc đầu trần dương tử tuyệt vọng trong mắt điên cuồng đang muốn đồng quy vô tận hứa thành lại bình tĩnh mở miệng cướp đoạt lời nói vừa ra thiên địa nổ vang ý chí hình thành đại thủ chộp trên người trần dương tử Trần Dương Tử kêu rên thảm thiết, thân thể bắt đầu vỡ vụn, vô số linh khí bay ra. Vào thời khắc này, tu vi của gã đã bị tước đoạt, chỉ còn lại máu thịt và linh hồn ở trong đại điện. Máu thịt hóa thành đèn cầy, thân hồn dẫn lửa. Hứa Thanh lần nữa mở miệng, trong chớp mắt, thân thể Trần Dương Tử vặn vẹo nghiêm trọng, bị nghiền ép, bị đắp nặn, cuối cùng hóa thành một cây đèn cầy bằng máu thịt, ngọn lửa cháy lên, thân hồn trở thành bức đèn ở bên trong liên tục thiêu đốt. theo cây đèn cầy này thiêu đốt tiếng kêu thảm thiết khốc liệt chẳng giống tiếng người không ngừng vang lên ở trong ánh nến lúc hứa thanh giơ tay lên cầm cây đèn cầy trong tay quay người đi tới chỗ của tử huyền đặt ngọn nến này trước mặt nàng tặng cho người một lễ vật nhỏ hứa thanh chần chờ một chút chuyển ra lời nói tử huyền nhìn hứa thanh nàng không ngờ hứa thanh lại làm như vậy dựa theo hiểu biết của nàng đối với hứa thanh hình dạng này không phải là phong cách của đối phương Nhưng không sao, giờ khắc này đáy lòng tử huyền, dâng lên một sự khắc thường nồng đậm. Nàng tiếp nhận ngọn nến, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt. Nàng chuẩn bị đặt cây đèn, ở chỗ, cửa ngoài động phủ của mình. Tư cách là một cây đèn trong, liên tục thiêu đốt. Trong đại điện lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu thảm thiết trong ngọn nến vẫn chuyển ra. Trong mắt của lão tổ huyết luyện tử là vẻ tán thưởng, nhìn đồ tôn của mình, trong lòng vô cùng tự hào. Lão cảm thấy hứa thanh rất không tệ, rất có phong thái của mình lúc trẻ, biết được cái gì gọi là huyết sắc, hòa trộn và trong lãng mạn. Mà dưới ánh mắt của mọi người trong đại điện hội tụ, hứa thanh ngẩng đầu nhìn trời chắp tay cúi đầu. Trong tâm thần, truyền đến giọng nói lạnh như băng của lão cửu Có một chút địch nhân, cần một kiếm chém giết. Nhưng đối với loại đối thủ dám trêu chọc nữ nhân của mình như thế này, nếu như người chém giết quá nhanh thì không khỏi thiếu đi một chút khuây khỏa. Cho nên, ngươi phải hành hạ, làm cho gã tàn phế, cuối cùng hóa nó thành một món lễ vật. Đây chính là phương pháp khiến cho nữ nhân cảm động. Lão Phù có kinh nghiệm về việc này, năm đó đã từng giúp đỡ rất nhiều người làm như vậy. Thân sắc Hứa Thanh cổ quái, hắn lần đầu tiên nghe thấy cửu Gia Gia nói nhiều đến thế, cũng không ngờ rằng cửu Gia Gia bình thường lạnh giá như băng, vậy mà lại rất có kinh nghiệm về phương diện thể hiện lấy lòng nữ nhân. Vì vậy, Hứa thành chỉ có thể gật đầu. Nhưng giờ phút này chú ý tới thần thái trong mắt tử huyền. Hứa Thanh cảm thấy lời của kiểu ra ra có lẽ là rất đúng. Nhưng mà anh vẫn cho rằng nếu là địch nhân thì nên một đao chém giết chứ không thể dây dưa. Biết đâu bọn giở nó lại có cơ hội lật bàn thì sao? Chỉ một lần này, Hứa Thành thì thảo trong lòng. Theo việc Trần Dương Tử hóa thành cây đèn cày, còn thất hoàng tử ẩn nấp đi, nguy cơ của phong hải quận đã hoàn toàn biến mất. Phản loạn trong phong hải quận cũng rất nhanh kết thúc. một mặt là thất gia dùng tốc độ sấm sét để chấn áp, mà nguyên nhân lớn nhất chính là tin tức hoàng đô của thiên phong quốc bị một quả thự quang chi dương san bằng. Tin tức này thì không cách nào che giấu được, nó lấy tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ thánh lan đại vực. Cho dù là những dị tộc trên biển cấm cũng nghe nói tới việc này, từng người hoảng sợ đến cực hạn cả người run lẩy bẩy. Trong thời gian ngắn cảm giác kính sợ đối với phong hải quận liền tăng lên kịch trần. Bất kể là tộc quần nào. Thật ra cũng đều có lòng xấu, mà thự quang chi dương lại đặc biệt có tác dụng với cái bọn lòng xấu đó. Sự uy hiếp của nó có thể nghiền nát hết thảy mưu kế, có thể dung chuyển toàn bộ tâm thần, nhất là khi nó được phóng ra, có thể khiến tất cả mọi người thấy được tử vong. Cũng không ai biết được là phong hải quận làm thế nào mà chế ra thự quang chi dương và bây giờ họ còn lại mấy quả, không có người nào dám đánh bạc điều đó. Bởi vì trước lúc Thự Quang Trì Dương xuất hiện tộc quân thứ nhất dám đánh bạc tên là Hắc Tiên Tộc Bây giờ bọn họ đã tổn thất vô cùng lớn Kết cục cơ hồ là gần như diệt tộc Đây cũng là cảnh cáo cho toàn bộ những kẻ đến sau về đại giới khi dám đánh bạc Cho nên dị tộc vây khốn thất huyết đồng là đám rút quân đầu tiên Và lại còn lấy thái độ vô cùng cung kính tống suất lễ vật bồi tội muốn hóa giải uân oán Nhưng việc này sao có thể hóa giải đơn giản như vậy Chiến tranh không phải người muốn đánh là đánh, muốn hòa là hòa, vì vậy thất gia tự mình đi tới rất nhiều dị tộc, ký kết một loạt ước định bất bình đẳng. Từ đó về sau địa vị những dị tộc này còn không bằng nhân ngư đảo lúc trước, một mực bị khóa chặt dưới thân phong hải quận. Trong khoảng thời gian ngắn, uy thế hiển hách của phong hải quận dựng lên khắp toàn bộ Thánh Lan Đại Vực. Cái tên hứa thanh lại một lần nữa vang vọng bát vương, không chỉ là phong hải quận còn bao trùm cả biển Cấm, Nam Hoàng Châu và toàn bộ Thánh Lan Đại Vực. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người nghiên cứu lịch sử trong các tộc quần đều sinh ra một loại cảm giác khoảng hốt, giống như bên trong quá khứ của vùng đất này mơ hồ có một thời đại đã từng xuất hiện qua việc tương tự. Thời đại đó nó thuộc về tử Thanh Thượng Quốc, thuộc về tử Thanh Thái Tử, nổi danh cùng với Kính Vân Nhân Hoàng. Bây giờ, trôi qua vô số năm, Phong Hải Quận lại quật khởi, Hứa Thanh lại quật khởi. Bởi vì trong tên của Hứa Thanh có một chữ Thanh khiến cho vô số tộc quần suy đoán rằng có lẽ hứa thanh có huyết mạch của tử thanh thượng quốc nhưng cũng chỉ là một cái suy đoán thôi đồng thời bên phía diêu hầu cũng cực kỳ thuận lợi thành công cứu được khổng tường long và hơn vạn tù sĩ phong hải quận một khắc những tù sĩ phong hải quận trải qua vô số lần sinh tử này trở về hứa thanh liền đích thân dẫn dắt đủ loại người chung quanh phong hải quận đi ra ngoài thành nghênh đón thời điểm gặp mặt nhau âm thanh kích động đến từ mọi người phong hải quận truyền khắp bát phương đa số người trong bọn họ cho rằng tử vong là kết cục duy nhất của mình, cho rằng việc lần nữa trở lại phong hải quận là một giấc mộng họ không thể hoàn thành. Dưới mắt, nhìn thấy quận đô của phong hải quận, trong số bọn họ có người lệ rơi đẩy mặt. hứa Thanh nhìn qua bọn họ, trong lòng cũng có gợn sóng, những người này có rất nhiều người hắn đều quen mắt, bên trong có chiến hữu, cũng có cả bằng hữu của hắn. Bằng hữu thì là khổng tường long, thương thế của khổng tường long không nhẹ, Mà so sánh với mấy năm trước, bộ dáng của y rõ ràng tang thương hơn, tính cách cũng có chỗ cải biến. Tính cách không bị trói buộc của ngày xưa đã tan biến. Bảo thủ và nghiêm túc đã trở thành toàn bộ những thứ lộ ra trên khuôn mặt của y. Nhìn qua khổng tường long, hứa thanh mơ hồ như thấy được thân ảnh lão cung chủ. mà tu vi của khổng tường long đã sớm đột phá tư cách từng là thiên kiêu lệ nhất phong hải quận tu vi của y dĩ nhiên đạt tới trình độ nguyên anh viên mãn nửa bước dưỡng động loại tốc độ tu hành này gần bằng với hứa thanh bởi vậy có thể thấy được mấy năm qua khổng tường long rất là phấn đấu và cố gắng và lại nhất định cũng gặp được những câu duyên nhất định Giờ phút này y đứng trước đám người nhìn qua hứa thanh trong mắt xuất hiện chấn động cất bước đi về phía hứa thanh hứa thanh cũng tương tự đứng lên Dưới vạn chúng chú mục, trong âm thanh kích động và ngânh đón của phong hải quận, hứa thanh và khổng tưởng long dùng sức ôm lấy nhau. Ngay sau đó khổng tưởng lao lui ra ba bước quỳ một chân trên đất cầm kiếm hành lễ, bái kiến quận trưởng. Giọng nói của y vang vọng hơn vạn đại quân sau lưng đồng loạt quỳ bái, truyền ra lời nói tương tự về âm thanh hùng vĩ. Hứa thành hít sâu một hơi, nhìn qua những người này, nhẹ giọng gật đầu, hoàn nghênh trở về nhà. tiếng hoàn hồ dựng lên ngập trời ra khắc này từ trên xuống dưới của phong hải quận nhất nhất một lòng mà vào ngày thứ bảy khổng tường long trở về hứa thanh nhận được tin nhắn trương tam sai người đưa tới đại dược quán đã được kiến tạo xong kiến tạo đại dực không phải là việc một mình trương tam có thể làm được cho nên đoạn thời gian trước trương tam đã rời khỏi phong hải quận để về thất huyết đồng càng dẫn theo người của thất huyết đồng lên hòn đảo của hải thi tộc mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ chế tạo đại dược cho hứa thanh ngay tại đó Mặc dù lúc giữa, bởi vì kế hoạch của Tổng Minh do dị tộc trên biển cấm xuất hiện đã có một chút khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể mà nói coi như kiến tạo thuận lợi. Bây giờ rốt cuộc đã chế tạo xong, chỉ kém việc là Hứa Thanh đi tới đặt vào nguồn động lực. Sau khi nghe được tin này, trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên chút cảm giác chờ mong. Pháp Chu là vật phẩm đã theo Hứa Thanh từ lúc bắt đầu tu hành cho nên hắn có tình cảm rất sâu với nó. Dẫu sao trước kia, hắn đã từng mỗi ngày đều ở trong pháp chu, và nó cũng đã giúp hắn hóa giải đi rất nhiều nguy cơ. Vì vậy, hứa thanh lập tức rời khỏi quận đô, ngồi trên cổ của thanh cầm đại điểu bay về phía hải thi tộc. Đối với việc là một lần nữa ra ngoài cùng hứa thanh, thanh cầm rất chi là vui vẻ, một đường không ngừng cạc cạc, tựa như đang nói chuyện phiếm vậy. Tâm tình của hứa thanh cũng rất vui, thi thoảng lại cười. cả hai trò chuyện rất sảng khoái toàn thân thanh cầm thỉnh thoảng còn tràn ra tia sáng mỗi lần như vậy hứa thành cũng phối hợp quét ra ánh sáng bảy màu làm thanh cầm càng vui vẻ thêm thời gian một ngày bọn họ vượt qua đại địa phong hải quận lúc đi ngang quỷ đế sơn hứa thanh trên bầu trời nhìn xuống ngọn núi mênh mông kia trong lòng có chỗ cảm ứng hắn biết rõ tam sư huynh đang tu luyện bên trong chẳng qua lúc này đơn giản nhìn qua thì không thể nhìn thấy mà hắn hôm nay đã không phải là lúc trước Cho nên hắn biết rõ, quẩn thần vai vác, hai tòa đại thế giới trên vai, cường đại như thế nào. Thế tử cũng chỉ có một tòa đại thế giới, chỉ có Minh Mai Công Chúa và Kiểu Gia Gia là có được hai tòa. Mà quỷ đế sơn nơi đây, hiển nhiên là hạng người kiêu dũng thiện chiến tương tự với Kiểu Gia Gia. Loại quẩn thần nhị giới thiện chiến như thế này, tự nhiên chiến lược càng thêm kinh khủng. Người này không phải hai tòa đại thế giới. Lúc hứa thanh đang ngóng nhìn thì bên tai chuyển đến giọng nói lạnh như băng của Lão cửu Trên người của gã còn lưu lại dấu vết của tòa đại thế giới thứ ba, đáng tiếc đã bị hủy từ căn nguyên, mà gã ở thời kỳ toàn thịnh là đại năng ẩn thần ngũ giới. Người này không phải tu sĩ ở thời đại của ta, hẳn là đời sau, nhưng cũng là kinh diễm tuyệt luân. Trong giọng nói băng lãnh của Lão cửu nhiều thêm một chút cảm khái tiếp tục mở miệng. Người giết gã không phải là thần linh, mà là chúa tẻ. Hứa thành, ngươi kế thừa một bộ phận y bát của gã, tương lai ở trong dị vực có lẽ sẽ đưa tới một chút nhân quả. Mà trước khi ngươi tới, hồn phách của gã đã đi thụ kiếp trước rồi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hễ là một trong những hồn phách của gã tử vong, thì ngươi nên lập tức trở về tế nguyệt đại vực. Hứa thành trái tim chấn động nhìn qua quỷ đế sơn không nói gì. Thanh cầm thì không có bất kỳ phát hiện nào đối với việc này. Nó chở hứa thanh rơi khỏi quỷ đế sơn bay vào biển cấm cho đến khi tới được hòn đảo hải thi tộc. Vật dễ nhận thấy nhất trên hòn đảo đã từng của hải thi tộc chính là những pho tượng tổ thi khổng lồ đứng sừng sững trên đảo. Những pho tượng đó vô cùng cao lớn với khí thế hùng vĩ cũng là nguồn cung cấp động lực sung túc cho pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng. Trừ cái này ra chính là một chiếc cổ kính huyết sắc kinh người treo giữa không trung cùng với chín con mắt đang nhắm ở phía trên. Mà bây giờ hết thảy thư ấy bị một vật cảng to lớn hơn che khuất, đó là một viên cầu cực lớn có thể so được với non nửa hòn đảo. Viên cầu này tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ, đứng từ xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng kinh thiên động địa của nó, giống như một mặt trời rơi xuống giữa nhân gian, tàn mát ra vô tận tia sáng, đồng thời còn có lửa cháy mãnh liệt thiêu đốt chung quanh, nhiệt độ cao hợp cùng phong bạo, khuếch tán ra bốn phía. Hoặc là nói, đây cũng chính là một mặt trời. bây giờ nó kiến tạo đã hoàn tất có thể thấy hơn 10 vạn tù sĩ thất huyết đồng ở vùng đất trên hòn đảo bọn họ đang chờ đợi hứa thanh tới khoảnh khắc hứa thanh thấy mặt trời hắn liền sửng sốt một chút thân sắc biến thành da cổ quái cũng không ngoài dự đoán khi thấy được thân ảnh đội trưởng ở bên cạnh trương tam phía xa xa hai người bọn họ đang líu díu gì đó sau khi chú ý tới hứa thanh đội trưởng cười ha hả bước về phía hứa thanh thế nào tiểu thanh có hài lòng với chiếc đại dực này không Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng. Ánh mắt hứa thanh đảo qua mặt trời khổng lồ màu tím này. Hắn cảm nhận được bên trong chính là mặt trời viễn cổ đã từng được buộc ở trên người mình. Hôm ấy trong cuộc giao chiến với xích Mẫu, mặc dù trước khi đi đội trưởng đã dùng thự quang chi dương, nhưng không dùng tới mặt trời viễn cổ. trương Tam ở bên cạnh cười khổ, thở dài với hứa thanh. Ta đã sớm xếp đặt thiết kế cái dạng này, nhưng đội trưởng nói là người thích mặt trời, tiếp đó còn lấy ra một cái đại viên tử để làm hành hạch tâm nói cho ta biết đó là thự quang chi dương nguyên bản ta còn không tin nhưng bây giờ thì ta tin rồi trương tam nói xong chỉ một ngón tay lên mặt trời tím vật ấy chính là một quả thự quang chi dương hứa thanh trầm mặc đội trưởng lại ngửa mặt lên trời cười to thân sắc đắc ý vô cùng ôm cổ hứa thanh lớn tiếng mở miệng về sau nếu như chúng ta đi tới địa phương khác thì liền cưỡi cái đồ chơi này xe mai dám chọc chúng ta Chúng ta ngồi trên thự quang trì dương, nhất định sẽ khiến thiên địa biến sắc, vạn tộc hoảng sợ. Pháp chu của ngươi không phải mỗi lần đều nổ tung sao, không sao hết. Lần này cứ tùy tiện mà nổ nha. Ai dám chọc vào chúng ta, chúng ta liền nổ nát chim của gã. Mặt khác ta nghe nói là có chút tộc quẩn trong thánh lan đại vực, suy đoán chúng ta không có quả thự quang trì dương thứ hai. Hiện giờ đứa nào dám nói nữa có phải không? Lão tử liền đặt quả thự quang trì dương này ở ngay cửa ra vào nhà bọn chúng. Hứa Thanh mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Hắn tổng cảm thấy là mình ngồi trên thự quang chi dương, uy vũ thì là rất uy vũ, nhưng nguy hiểm quá lớn, vạn nhất cái đồ chơi này tự mình nổ tung thì sao? Và lại cái này cũng không giống với đại dực bắn tưởng tượng, nó hoàn toàn chính là một cái thành lũy. Nhưng mà loại uy hiếp như thế, đích đích xác xác là cực kỳ kinh người. Thanh cầm ở bên cạnh cũng hít sâu một hơi, chuyển ra tiếng cạc cạc. Hứa Thanh nghe hiểu, ý của nó là Đang nói cái đồ chơi này kinh khủng quá Tiểu thành Ta cũng đang nghĩ xong việc đặt tên cho nó rồi liền gọi là tử viên tử đi Ngươi thấy cái tên này có hay không Hiện giờ tử viên tử của chúng ta Chỉ chờ người đặt nguồn động lực vào thôi Ta biết rõ là ngươi muốn đặt cái gì vào rồi <cười> Ta cũng đang muốn nhìn một chút Sau khi tử viên tử sát nhập Máu thịt của xích mẫu Đến cùng sẽ thể hiện ra cái thần thái gì đây Ánh mắt đội trưởng sáng lên, hào hứng bừng bừng, bộ dạng không lo chuyện lớn, chỉ sợ là thiên hạ không đủ loạn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tử viên tử khổng lồ xa xa cất bước đi tới, theo hắn tới gần, tử viên tử to lớn càng lúc càng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, bên trên là hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ cao tới mức tiền địa vặn vẹo, đồng thời cũng có chấn động quen thuộc chuyển vào tâm thần của Hứa Thanh. Chấn động này là do hai bộ phận tạo thành, một phần lớn ký trên pháp hạm trước kia của Hứa Thanh. Tuy rằng pháp hạm đã bị tháo rời để nâng cấp thành đại dực, nhưng nó vẫn là căn bản cho đại dực. Còn bộ phận chấn động khác đến từ mặt trời viễn cổ. Lúc ở tế nguyệt đại vực, Hứa thành đã vác mặt trời viễn cổ trong một khoảng thời gian dài, đã sớm thành lập liên hệ mật thiết với nó. Mà giờ khắc này, thông qua hai loại chấn động đó, Hứa Thanh cũng không hề có cảm giác lạ lẫm với tử viên tử. Chỉ cần hắn lần nữa khắc ấn ký của mình lên, dung hợp hai cỗ chấn động này lại, như vậy là có thể tùy tâm thu phát đối với tử viên tử. Cảm thụ được chấn động trong ánh mắt chăm chú của vạn chúng ở phía dưới đại địa, hứa thanh từng bước đi tới phía trên của tử viên tử. Đứng đó hắn thở sâu một hơi, tản ra thần thức, lan tràn về phía tử viên tử. Rất nhanh liền chạm tới, sau đó không có bất kỳ trở ngại nào mà dung nhập vào bên trong, tiếp tục khuếch tán ra rất nhanh. Quá trình này kéo dài trong thời gian mười nhịp thở, sau khi thần thức của hứa thanh hoàn toàn tràn ngập tử viên tử, mặt trời cực lớn bên trong chuyển ra âm thanh âm mầm, giống như một con dã thú ngủ say đang thức tỉnh. Hỏa diễm cũng theo đó mà tăng vọt, lộ ra khí tức càng thêm kinh người, tổng thể cũng đang chấn động, cuối cùng chậm rãi bay lên không trung, vượt qua hứa thanh, trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, giống như một mặt trời chân chính vậy. Hứa Thành đứng ngay dưới nó, tóc dài bay múa tuấn lãng phi phàm khi tức càng là dung hợp cùng với mặt trời màu tím, tuy hai mà một. Việc này cũng khiến cho trên người hắn xuất hiện uy áp, chiếu vào trong mắt của mọi người, tạo thành một loại cảm giác áp bách nồng đậm. Cũng chính vào thời điểm này, giọng nói của đội trưởng truyền đến. Cố lên tiểu thanh, đã đến thời khắc chúng ta chứng kiến kỳ tức rồi. Mặc dù bây giờ uy lực của tử viên tử này không nhỏ, nhưng so sánh cùng với thự quang chi dương chân chính thì vẫn chưa bằng. Thử quang chi dương nổ tung có thể ảnh hưởng đến một nửa vực, nhưng tử viên tử nổ tung nhiều nhất chỉ là nửa trâu. Thế nhưng cũng không sao. Căn cứ vào tính toán của ta, sau khi nó thành công dung nhập máu thịt của xích mẫu, uy lực sẽ tăng vọt trước nay chưa từng có. Nhưng mà ta đề nghị không nên thử nghiệm ở chỗ này. Chúng ta đổi địa điểm, ví dụ như thi cấm chẳng hạn. Đội trưởng liếm liếm môi, hai mắt tỏa ra tia sáng mãnh liệt, lộ vẻ điên cuồng. Trên thực tế, nếu như không phải là mặt trời màu tím này có chấn động của hứa thanh, chỉ có hứa thanh mới có khả năng thành công khống chế thì đã sớm tự mình thử rồi. Hứa thanh cúi đầu liếc mắt nhìn đội trưởng, sau khi trầm hâm một hồi thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện bên trên mặt trời màu tím. Một tòa vương tọa hiện lên, ở phía dưới, hứa thanh liền ngồi xuống tản ra thần niệm. Mặt trời màu tím phát ra âm thanh nổ mạnh. như tiếng của thần linh gào thét, rồi lao vọt về phía xa, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã bay khỏi phạm vi của hòn đảo hải thi tộc. Mà đội trưởng cũng cấp tốc lao theo về mặt trời mong bay tới mặt trời đứng bên cạnh hứa thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt trời tan biến, chỉ lưu lại từng vòng gợn sóng rung động khuếch tán giữa không trung. ở phía trên biển cấm, lúc mặt trời màu tím lần nữa xuất hiện, nó đã ở ngay trên không trung của thi cấm. Nước biển màu đen, không có nhìn thấy máu tươi, nhưng lại có mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán ra, càng có dị chất, không đồng dạng. Cùng với nơi khác, dâng lên ở bên trong, khiến cho trên mặt biển xuất hiện dạng sương mù mỏng manh lượn lờ. Trước khi sương mù này che khuất cả bầu trời, nhưng hiện nhiên sự tình đã từng phát sinh ở thi cấm, đã sinh ra ảnh hưởng sâu xa với mảnh cấm địa này. Nơi đây rất thích hợp, Tiểu thành, thử lắp một khối máu thịt xích mẫu lớn xem sao. đội trưởng nhìn thi cấm phía dưới mà hai mắt sáng lên nét điên cuồng trên mặt càng đậm hứa thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng nhàn nhạt mở miệng đại sư huynh người tích cực như vậy là đã đặt chủ ý gì với thi cấm này sau đội trưởng nghe vậy lập tức nghiêm mặt nghiêm túc mở miệng tiểu sư đệ sao người có thể nói vậy được chứ ta thân là đại sư huynh của ngươi tự nhiên đặc biệt quan tâm tới việc Ngươi để cao chiến lực mỗi một lần ngươi tăng lên ta đều coi trọng hơn cả chính bản thân mình tăng lên Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hắn mới không tin chuyện ma quỷ của đội trưởng. Hắn ít nhiều cũng có thể đoán được một chút tâm tư của đối phương. Vì vậy giờ phút này chỉ nhìn không nói một lời. Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng cười cười xấu hổ, thấp giọng mở miệng: Tiểu Thanh à, bây giờ thì cấm không có chủ. Nơi này là địa phương thực nghiệm tốt nhất. Vạn nhất tử viên tử thực sự nổ tung nói không chừng nó có thể nổ ra hang ổ của chủ nhân thi cấm tên kia khi còn sống có vô số bảo tàng đó. Tuy rằng sau khi tử viên tử thất bại sẽ tự bạo rất nguy hiểm nhưng làm gì có chuyện nào mà không có nguy hiểm. Có nguy hiểm hơn nữa thì cũng không thể vượt qua xích mẫu được nha. Không sợ. Cùng lắm thì kiếp này kết thúc cho lúc ta lần nữa bắt đầu kiếp tiếp theo ta sẽ phục sinh ngươi. Đội trưởng liếm liếm bở môi vỗ vỗ vào ngực huống hồ căn cứ vào suy đoán của ta sau khi tử viên tử dung nhập máu thịt của xích mẫu chỉ có ba thành khả năng tự bạo bảy thành khả năng xác suất thành công ngươi thử nghĩ một chút mà xem một khi thành công thì cái thứ đồ chơi này sẽ còn kinh khủng hơn thự quang trì dương chân chính đến lúc đó thì chúng ta liền không cần phải tu hành nữa cứ mang theo thứ này mà quét ngang vạn tộc đội trưởng càng nói càng kích động tiểu thành liều một lần xem thế nào mặt hứa thành cò quắp lại Hắn biết rõ là đội trưởng điên cuồng, cũng biết đối phương rất thích liều mạng, nhưng cái loại hành vi không có chút ý nghĩa nào như thế này. Hứa Thanh cảm thấy chính mình vẫn không nên tham dự vào thì tốt hơn. Vì vậy, đang muốn cự tuyệt. Nhưng mà đội trưởng bên đó lại nhanh chóng lấy ra một khối máu thịt xích mẫu, đút vào trong một khối ngọc giản màu vàng, bên trên khuếch tán ra những chấn động truyền tống. Hứa Thanh nhìn qua, đội trưởng liền ho khan một tiếng, giờ tay xuất ra ngọc giản ném cho Hứa Thanh. Đây là một phát minh mới của ta Sau khi hấp thu thần nguyên của sích mẫu, Ngọc Giản này có thể gách vác, áp chế vị cách để thành công truyền tống, cho nên không sợ, chúng ta không chết được đâu. ngư thanh trầm ngâm nhìn Ngọc Giản một chút, lại nhìn mặt trời màu tím, đáy lòng dần dâng lên sự trở mong đối với việc dung nhập máu thịt của sích mẫu. Trong mắt hắn cũng chậm rãi xuất hiện nét đơn quảng tương tự với đội trưởng. vì vậy sau khi do dự trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán trong lúc tay phải giơ lên một tuyến trùng màu tím huyễn hóa ra từ lòng bàn tay phất tay một cái dung nhập vào trong ngọc giản truyền tống được đưa truyền tống ra bên ngoài sau khi tu hành với tu vi bây giờ hứa thành cũng đã có khả năng phục sinh ở trình độ nhất định làm xong những thứ này hắn lấy ra khối máu thịt xích mẫu lớn chừng nắm đấm khối thịt này vừa xuất hiện dị chất lập tức bộc phát làm thiên địa biến sắc gió dục mây vần Tinh thần đội trưởng chấn động theo bản năng lui ra phía sau, đồng thời lấy ra khỏa ngọc giản truyền tống màu vàng thứ hai, nắm chặt trong tay. Sau đó chú ý tới việc hứa thành truyền tuyến trùng màu tím vào, y cũng nhanh chóng phân ra một con nhuyễn trùng màu lam, truyền tống nó ra ngoài. Khối thịt này vừa xuất hiện. À, mắt thấy đội trưởng cũng đã chuẩn bị tốt, hứa thành hít sâu một hơi, đang muốn dung nhập máu thịt xích mẫu vào trong mặt trời màu tím. Nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh như băng vang vọng bốn phía chung quanh hai người bọn họ. Hai người các người rất biết tự tìm đường chết, cũng rất biết chọn chỗ. Nơi này đúng là chỗ phong thủy bảo địa, rất thích hợp để làm phần mộ cho các người. Đội trưởng Trừng mắt nhìn, hứa thanh ngẩng đầu về phía địa phương đã chuyển ra lời nói. Chỉ thấy thân ảnh của kiểu gia gia hiển lộ từ đằng xa, một bước đi tới phía trước hứa thành cúi đầu nhìn mặt trời màu tím rồi khẽ gật đầu. Không tệ. Vật này cộng thêm máu thịt của xích mẫu đủ để tiến các ngươi một đoạn đường. Về phần xác suất mà nói thì căn bản là 9 phần 10. Cho dù các ngươi đã sớm phân ra thần nguyên nhưng bản thể bị diệt trong nháy mắt thì có thể thực sự phục sinh hay không phải nhìn vào số mệnh Nhưng mà ngọc giản truyền tống của các ngươi có lẽ có thể đưa một chút di vật của các ngươi ra ngoài. Ta thực sự rất bội phục, năng lực tự tìm đường chết của hai người các ngươi. Cho nên hiện giờ các ngươi còn di ngôn gì không? Lão Kiều nhìn Hứa Thanh lại đưa mắt nhìn Trần Nhị Nghiêu. Hứa Thanh không nói chuyện, lặng lẽ thu hồi khối máu thịt của xích mẫu, lập tức bỏ đi nghĩ dung nhập thứ này vào trong mặt trời. Hắn cảm thấy nếu như khả năng thất bại cao đến thế, thì tương lai mặt trời màu tím tự bạo có lẽ nên đặt ở vị trí thích hợp hơn mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, không thể để nó lãng phí ở đây như vậy. Mà quan trọng nhất là phải bảo trì khoảng cách đầy đủ, hoặc là có thể trước khi nó tự bạo thành công dịch chuyển đi xa. Đội trưởng co đầu rụt cổ, đáy lòng có chút không cam tâm, nhưng y cảm thấy lời của Kiểu Gia Gia có lẽ đáng tin cậy hơn suy đoán của chính bản thân mình. Nếu như khả năng thành công thực sự chỉ có một chút như vậy, mà mình cứ cắm đầu đi liều mạng, thì hình như chẳng có chút lợi nào. Nghe tới đây đội trưởng cười ngượng ngùng, còn lão Kiểu thì cười lạnh. Hai người các người không đi tìm đường chết nữa rồi sau Hứa thanh lắc đầu, đội trưởng cũng nhanh chóng lắc đầu theo. Lão kiểu hư lạnh một tiếng bước vào hư vô biến mất không thấy gì nữa, trên mặt biển chỉ còn lại Hứa Thanh và đội trưởng, hai người ta nhìn ngươi rồi ngươi lại nhìn ta. Đội trưởng thở dài, thấp giọng nói: "Có chút tiếc nuối, cảm giác giống như trước khi bắn pháo hoa mà bị người lớn quát ngừng lại, nhưng một khi chúng ta thành công, chúng ta liền có được lực uy hiếp hủy diệt một vực đó nhà, lúc đó nhân hoàng trông thấy chúng ta thì cũng phải gọi bằng miệng. Thật sự không cam lòng mà" Hứa thành gật đầu, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối, do phút này giơ tay lên vẫy mặt trời màu tím một cái, từ viên tử lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một trái cầu rơi vào lòng bàn tay, được hắn buộc vào chân lưng, sau đó nhìn quanh một vòng truyền ra thần niệm với đội trưởng. Không cần vội, đại sư huynh, cho chúng ta lại chuẩn bị thêm một chút, có nắm chắc lớn hơn thì lần sau lại tiếp tục chơi. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, thân sắc tràn đầy nghiêm túc. tiểu sư đệ nói rất đúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt một chút có cơ hội thì chúng ta tới chỗ thê tử trước của ta bắn trận pháo hoa lớn này cho nàng ta xem nói xong đội trưởng ôm cổ hứa thanh hai người lao đi ở giữa không trung lão cửu thở dài y cảm thấy hai người này thực sự rất biết tự tìm đường chết nhưng mà nghĩ đến bọn họ mấy năm trước dám lấy tu vi nguyên anh để nhắm vào xích mẫu lão cửu lại đột nhiên cảm thấy hình như tất cả vẫn còn rất ổn Cùng lúc đó thì trong hắc linh đại vực trên chiến trường hắc thiên tộc, chiến tranh cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Thiên Lan Vương dẫn dắt theo thủ hạ dưới trướng chém giết với tu sĩ hắc thiên tộc, máu chảy thành sông. Từng đạo tiên thuật phủ xuống, từng đám tử vong hồn bốc lên. Hắc thiên tộc không ngừng bại lui, cuối cùng vây quanh một chỗ. Chính giữa là 17 tu sĩ mặc trường bào màu tím, bọn họ đang tế bái với màn trời để tiến hành một nghi thức nào đó. tân Nguyệt Chủ Ta kiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. thần tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều là màn, thần tủy bất hủ. Tân nguyệt chủ ta, sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn ngài tử chủ. Hồn hiến chủ ta, bị ngạn quay đầu, một khúc lạc du, kiếp sau lại độ. Thiên Lan Vương khí thế như cầu vòng, mắt thấy một màn này thì cười lạnh một tiếng. Gọi thần sau, thần linh của các người đã ngủ say, căn bản sẽ không để ý tới các người. Mặc dù lời nói như vậy nhưng đáy lỏng Thiên Lan Vương lại chấn động bởi vì ngã nghe ra trong lời khẩn cầu này không phải xích mẫu hồng nguyệt mà là một tử chủ gã chưa từng nghe nói tới. Thiên Lan Vương nhau mắt lại không muốn chỉ hoãn vung tay lên trực tiếp lao ra sau lưng có rất nhiều tu sĩ lao theo muốn giết sạch đám tu sĩ hắc thiên tộc trước mắt. Nhưng vào lúc này, bầu trời do thự quang trì dương trước kia khuếch tán, hình thành, lại đột nhiên xuất hiện sắp tím. Một ngôi sao màu tím thật lớn xuất hiện trên màn trời, mang theo uy áp kinh khủng chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó trên biển cấm bỗng nhiên cuồn cuộn sóng trào, trên bầu trời hứa thanh và đội trưởng đang cùng nhau trở về phong hải quận, thì cước bộ quán đột nhiên đình trệ thân sắc lộ ra một tia mờ mịt, quay đầu nhìn về phương xa. Trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ nghe thấy một chút âm thanh vang lên trong tâm thần, phảng phất như có một chút cảnh tượng mơ hồ lướt qua trước mắt. Nhưng cảnh tượng này không được rõ nét, nó giống như nước mực giao hòa với nhau tạo thành, là một mảng hỗn độn. Hứa Thanh dừng lại, nét mặt của hắn cũng khiến đội trưởng trở nên kinh ngạc, thuận theo ánh mắt của Hứa Thanh mà nhìn thiên địa phía xa xa, nhưng mà chỗ đó chẳng có con mẹ gì cả. Vì vậy đội trưởng tò mò hỏi, Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy? Đang nhìn cái gì đó? Hứa Thanh không nói gì, thân sắc càng lúc càng mờ mịt, cho đến một lúc sau đội trưởng tò mò lần nữa dò hỏi, về mặt hứa Thành mới có chút khôi phục. Hắn nhìn về phía à, Hắc Linh Đại Vực do dự một chút rồi mở miệng, hình như có người đang kêu gọi ta. Triệu hoán vật nào đó mà ta vốn cho rằng nó không tồn tại ở bên ngoài, hứa Thanh thì thào. Cùng lúc đó trên chiến trường hắc thiên tộc, ngôi sao màu tím từ trên trời giáng xuống tràn ránh sáng, tím bao phủ có bầu trời, khiến cho màn trời sáng ngời, rồi lập tức trở nên ảm đạm đi. Đại địa cũng là như vậy, vạn vật đều là như thế. Trong chớp mắt này, chúng sinh như được khoác thêm một bộ quần áo màu tím, càng có khí thức kinh khủng tràn ra từ ngôi sao tử nguyệt đó. Thả mắt nhìn tới, hơn phân nửa bầu trời đều bị ngôi sao màu tím bao phủ. Theo nó xuất hiện, Tu sĩ song phương ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng những thung lũng gồ ghề trên nó. Mà trên ngôi sao tử nguyệt có một tấm bia đá cực lớn đứng sừng sững, lập rè tia sáng rực rỡ trông thấy mà giật mình. Ký thức thần linh bộc phát ngập trời từ bên trong, bóp méo khiến thiên địa trong thế giới này mơ hồ, dị chất, hóa thành sương mù bốc lên khắp nơi. Ở bên trong sương mù càng tồn tại vô số tuyến trùng màu tím. Chúng nó khi là thực chất, khi lại là hư ảo. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc. Ở trên chiến trường, tâm thần của những thủ hạ dưới chướng thiên lan vương đều nổ vang, từng người hô hấp rồn rập, thân thể run rẩy dưới uy áp. Về phần hắc thiên tộc, những người tế tự mặc trường bao màu tím, ánh mắt vô cùng thành kính, giọng nói càng lúc càng sôi trào. Những hắc thiên tộc khác nhao nhao kích động, quy bái về phía tử nguyệt trên bầu trời. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, tử nguyệt phủ xuống, đại biểu là thần linh còn không có bỏ rơi bọn họ, thần linh vẫn còn Mà hết thảy điều này đối với thiên lan vương giữa không trung mà nói thì như xét đánh động trời. Gã thân là uẩn thần, tự nhiên hiểu rõ sự kinh khủng của thần linh, cũng hiểu rõ chiến lực của mình trước mặt thần linh, căn bản không có khả năng phản kích. Sao lại như thế? Chẳng lẽ xích mẫu đã thức tỉnh? Không đúng, trong lời cầu khẩn của họ không phải xích mẫu mà là tử chủ. Ta chưa từng nói qua vị, anh nghe nói qua vị tử chủ này, chẳng lẽ là do xích mẫu biến thành sao? hay là một vị thần linh cổ xưa không ai biết tới. Tâm thần của thiên lan vương rung động lắc lư, gã có thể cảm nhận được ngôi sao tưởng nguyệt là chân thực. khí tức uy áp và tuyến trùng màu tím cộng với sương mù bốn phía, tất cả mọi thứ đều chân thật vô cùng. Đây hoàn toàn chính là thần giáng lâm. Vì vậy tất cả chấn động và hoảng sợ liên hóa thành phong bạo nổ vang trong tâm thần của gã, giống như sóng lớn ngập trời dâng lên. Gã không chút trần trờ cũng bất chấp sinh tử của thủ hạ dưới trướng. Ý niệm duy nhất trong đầu gã lúc này chính là trở trồn sắc trốn. Trước khi tử chủ xuất hiện phải dốc hết toàn bộ mọi thứ để mà chạy trốn. Chỉ có như vậy gã mới có một đường sinh cơ. Thiên làn vương hung hăng yến răng gầm lên, rút lui. Nói xong gã lập tức quay người bộc phát tốc độ đến cực hạn lao thẳng về phương xa. Gã thân là cường giả Uẩn Thần, một trong 18 vị thiên vương tham dự cuộc chiến với hắc thiên tộc. Gã không có muốn chết. Gã biết rõ cuộc chiến giữa nhân tộc và hóc thiên tộc lần này là xuất phát từ hơn 10 hướng. Tất cả cùng khởi sướng để tiến công hai đại vật của hóc thiên tộc. Mỗi một vị thiên vương chịu trách nhiệm về một hướng. Cho nên coi như hướng này của gã thất bại. Hành hưởng đối với đại cục cũng không phải là chí mạng. Chẳng qua sẽ tạo thành trở ngại đối với việc thất hoàng tử làm chủ thánh lan đại vật. Và lại không thể hoàn thành hứa hẹn của gã đối với nhân hoàng. Nhưng mà so sánh tất cả thứ đó với sinh tử của mình thì tự nhiên chẳng đáng vào đâu. Trong chốc lát thân ảnh thiên lan vương đã tan biến dưới ngôi sao tử nguyệt, không ngừng lập lẻ về phía xa. Mà gã rời khỏi những thủ hạ trên mặt đất đều hiện lên vẻ mặt đắng chát, trong mắt từng người lộ vẻ tuyệt vọng nhào nhào lui về phía sau. Nhưng thật ra thì bọn họ cũng hiểu rõ, ở trước mặt thần linh thì khả năng mà bọn họ thành công rút lui là vô cùng nhỏ bé. Mà một phương hắc thiên tộc cũng không có thừa cơ để phát động truy kích, sau khi ngâm sướng kết thúc liền nhanh chóng rút lui, mượn nhờ uy áp của tử nghiệp, quân đoàn hắc thiên tộc thoát khỏi cục diện trước mắt và cố gắng rời khỏi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, một phía hắc thiên tộc dĩ nhiên đã đi xa, những người thủ hạ của thiên lan vương đang không ngừng lùi lại cũng dần lộ ra vẻ nghi ngờ bởi vì bọn họ không nhìn thấy thần linh xuất hiện. Thậm chí tử nguyệt trên bầu trời giờ phút này bắt đầu phai nhạt, vặn vẹo cùng với mơ hồ, khắp bốn phía chậm rãi tản đi, dị chất hình như, lấy trạng thái hư ảo là chủ yếu, lực sát thường chân chính, xa xa không bằng, uy áp và khí tức được biểu hiện ra, thật giống như đây chỉ là trăng trong nước mà thôi. Cho đến một khắc sau, ngôi sao tử nguyệt trên bầu trời hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, hết thảy khôi phục như thường. Trên vùng đất, từng người thủ hạ dưới trướng của thiên lan vương lộ vẻ mờ mịt. Nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Bọn họ bị lừa còn mẹ nó rồi, không có thần linh nào đây cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.